các bạn, người vợ hiền cùng con thơ đột ngột qua đời khiến anh Nguyễn Sinh Sắc không còn lòng dạng nào ở lại Kinh Thành Huế. Ba cha con lên đường trở về quê nhà. Biết tin chị cử mất, cụ đồ an và bạn bè làng xóm đau lòng khôn xiết. Sau khi làm lễ tang cho vợ tại quê nhà, anh Nguyễn Sinh Sắc trở lại Huế để chờ ngày thi hội với sự ủng hộ của gia đình và không phụ lòng mọi người, anh Nguyễn Sinh Sắc đã đỗ phó bảng. Tin vui nhanh chóng bay về quê nhà, khiến cụ An và gia đình bà con xúc động nghẹn ngào. Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc vinh quy bái tổ trong sự đón chào long trọng của quê nhà. Nhưng cảnh đón tiếp quan phó bảng quá rầm rộ và tốn kém, khiến ông không khỏi buồn lòng. Ông không muốn vì cái việc mình đỗ đạt mà phiền hà cho biết bao người. Được địa phương dựng nhà chia đất để tỏ lòng kính trọng đối với người đã vinh xanh cho quê hương. Quan phó bảng chỉ nhận căn nhà và một nửa đất, còn một nửa xin được bán đi rồi lấy tiền chia cho dân nghèo trong làng trong xã. Sau đây qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng.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 Không thì tôi cho cậu ấy một trận nên thân rồi. con nhà khoa cử, nhà thầy, nhà quan có danh có giá mà nghịch ngợm như quỷ sứ. Cụ đồ đứng chết lặng. Lần đầu tiên, cụ bị một người hàng xóm chửi nặng lời xúc phạm đến nền nếp gia phong, gia giáo. Vừa đau xót về những lời cay độc của bà hàng xóm, cụ vừa giận cháu định đánh cho mấy roi, nhưng bé côn đã chạy lại ôm chầm lấy bà.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 Dạ, chúng con đều học thuộc bài rồi. Chỉ có em Côn đi treo chó thôi. Côn ngừng nhai miếng cơm trong miệng, mặt tái mét. Treo chó thế nào? Thưa cha, em Côn đã đầu tiêu cùng mấy bạn nữa đến ngõ nhà bà Chất, ném mảnh xanh vào sân trêu đàn chó săn đang nằm trên sân. Chó sủa dậy cả xóm. Bà Chất sang nhà ta mắng trước mặt bà ta là con nhà khoa cử, nhà thầy nhà quan...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 ngọ cảnh núi sông đền đà chuyến đi xa nhà đầu tiên quan phó bằng sắc dẫn hai con raễ Châu thăm một người bạn ở làng vạn phần õ Tất đắc mới từ quan trở về dạy học vợ ông đến làng Quỳnh đôi để tạ ơn ông Hồ sĩ Tạo người đã giúp ông vào học trường Quốc Tử giám trên đường từ Vinh ra phủ diễn côn mang bên nách chiếc tay nải bằng vải tây điều chân đi dép ra bò bước thoan thoát theo cha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 Dãy núi xa xa rất nhiều hình nhiều vẻ, càng ngắm núi càng biến hóa những hình ảnh theo sự tưởng tượng của cô. Hòn lèn gần nhất nằm ở giữa cánh đồng bát ngát màu xanh, lại y như một con người cột đầu đứng hiên ngang giữa đời. Cô nói với cha, Thưa cha, con muốn được cha chỉ bảo chúng con về sự tích ngôi đền này, về tên của các hòn núi kia, trông lạ mắt quá trả.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 Nhưng cha đọc sách thấy xa, xa lắm còn ạ. Khiêm lắc đầu giọng hơi kéo dài. Người đời xưa có lẽ họ bịa ra chuyện, chứ nàng Mỹ Châu kiếm đâu cho đủ lông ngỗng mà dài khắp con đường dài đó, thưa cha. Hồng sắc cười, cô nói vẻ thán phục. Chuyện Mị Châu trọng thủy hay tuyệt vời, tài tình lắm. Con nhận thấy vua nhà triệu nước tàu nham hiểm ghê gớm.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 Nhưng câu chuyện lại cho thấy điều đáng trọng, không khinh được vua thục, là người đã phải tự chém con gái mình và tự xử án mình bằng hành động nhảy xuống biển về cái tội để mất nước, chứ không cam chịu nộp mình cho giặc. Quan phó bảng sát hơi sững sờ nhìn hai đứa con, nhìn ngôi đền thờ thục phán. còn nói đúng đó, nước có lúc thịnh lúc suy, đó là điều thường thấy trong trời đất.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 Đó là núi cờ rách Hai mắt côn trơm chớp Nhìn theo hướng tay chỉ của cha Kiêm thì ngạc nhiên thốt lên Ai tưởng tượng ra đầu tiên Hình dáng các hòn núi nớ Hẳn là mắt tiên cha hề Từ lòng người mà suy ngẫm ra thôi con ạ Người ta còn gọi vùng núi ấy là vùng ba hòn Theo chuyện kể từ thời xưa Thì nước ta có giặc từ phương Bắc tràn vào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 Xưa nay có người nào bị chặt đầu lại tự mình chắp vào cổ mà vẫn sống được không ạ? Bà cụ lắc đầu. Loài quỷ, loài yêu tinh mới có thể bị chặt đầu này mọc ra đầu khác. Còn loài người thì nếu bị chặt đầu là chết thôi. Bà cụ vừa nói dứt lời, đầu vị tướng quân rơi ngay xuống đất. Và ông đã hóa thành hòn núi hai vai. Ngựa của ông chạy thêm một đoạn lên vùng yên thành.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 dáng núi non của quê ta thường thể hiện khát vọng của con người. Một hôm ba, cha con quan phó bảng sắc đi qua xã Bạch Ngọc, thấy đền quả sơn uy nghi hơn cả đền thục phán An Dương Vương. Cô đã ngạc nhiên hỏi cha. Chắc vị thần này có công lớn lắm, cho nên mới được dân làm đền thờ nguy nga như vậy, cha nhỉ? Đền này thờ một ông quan đời nhà Lý đó, con ạ.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 Nghe xong chuyện của cha kể, con im lặng một hồi lâu. Cô nói như khoe với cha về điều mình thích thú. Bây giờ con mới hiểu ra cái ý nghĩa câu về mà bà ngoại thường nói vui. Dân vạn đại, quan nhất thời, ghế quan ai ngồi xin chớ thờ ơ. Thương dân, dân lập đền thờ, hại dân, dân đái ngập mồ, thối xương. Quan phó bảng vừa cười vừa nói. Bà ngoại nói không phải để mua vui đâu, mà là bà dạy cha, dạy những người có học, có chức trọng quyền cao đó, con ạ. Quan Phó Bằng Sắc đã dẫn con trai đi hầu khắp những nơi nổi tiếng về phong cảnh đẹp, về di tích lịch sử của Nghệ An. Ông lại đưa hai con sang Hà Tĩnh. Hai anh em Khiêm Côn được cha dẫn về thăm nhà tờ họ Nguyễn Tiên Điển, thăm mộ Đại Thi Hào Nguyễn Du. Côn Tần ngần đứng bên cha, bên anh trước mộ của Nguyễn Du và chạy lòng thầm nhớ những câu thơ trong truyện Kiều cũ. Xè xè nấm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Rằng sao trong tiết thanh minh mà đây hương khói vắng tanh thế này? Côn hỏi cha: Nguyễn Du đã để lại truyện Kiều mà bà ngoại thuộc, mẹ của con thuộc, gì an?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 Những dấu tích tội ác của thực dân Pháp vừa gây ra tại vùng này là quê hương của cụ Phan Đình Phùng, là đất đứng chân của nghĩa quân Cần Vương trong suốt 10 năm dòng dã. Một hôm đám trẻ làng Đông Thái nô nức đến xem dinh thự của Hoàng Cao Khải, phụ tránh đại thần tước quận công vừa xây xong. Giữa làng quê dợp bóng tre cao vút, bên những tòa nhà to lớn, bốn phía tường cao bao bọc.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 để san sát trong vườn cây. Trong sân gạch, các quan khách đang ngồi trên những bộ ghế chạm kỳ, ghế bành tượng bằng gỗ khảm sa lót nệm gấm vóc điều. Các quan khách đang hướng cả tâm trí về hồn non bộ. Theo ý muốn của Hoàng Cao Khải, mỗi vị khách tặng cho một bài thơ tứ tuyệt mà hồn non bộ là đề tài. Trong lúc các quan đang say sưa bình thơ uống rượu vui vẻ thì đám trẻ làng Đông Thái đứng ngoài tường hoa Xô nhau nhốn nháo ngấp ngó vào sân. Côn vẫy tay về phía sau. Im lặng nghe bình thơ kìa. Có tiếng đáp lại. Thơ của các quan không hay, nỏ thích. Mấy tên lính hầu rượu nghe thế giật mình. Các quan đều nghiêm mặt nhìn ra đám trẻ. Một tên lính toan chạy ra đánh đuổi đám trẻ. Nhưng ông Hoàng Cao Khải vẻ cao đạo rộng lượng của một công quan đại thần đang ở tại làng liền nói. Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà. Chấp chi câu nói của đứa học trò đồng ấu kia. Hoàng Cao Hải chống can đi ra. Đám trẻ từ ngoài xa đã ùa chạy. Hoàng Cóc Hải rụ rỗ. Các cháu đừng sợ. Lại đây ông cho kẹo nào. Cháu nào lúc nãy chê thơ các quan. Nếu làm được thơ hay hơn, Ông sẽ thưởng nhiều thứ đẹp lắm. Đám trẻ làng Đông Thái vẻ sợ sệt, Đã lần lần theo côn, Đứng xúm xít trước đối vào sân nhìn Côn, vẻ cầu cứu. Côn nhìn các bạn rồi quay sang nói với ông Hoàng Cao Khải. Ông ơi, ông phải hứa là không đánh cháu nếu thơ cháu không làm vừa ý của ông nhé. Ô, đời nào ông lại nợ đánh mắng cháu chứ, dù cho cháu có làm điều chi dại dột đi nữa. Côn đọc chậm rãi, mắt đâm chiêu nhìn Hoàng Cao Khải.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 Giọng y hơi run Thằng bé Benny con nhà ai? Con nhà ai hề? Dạ con quan phó bà Nguyễn Sinh Sắc Bên Nghệ An ạ Một em nhỏ đáp Hoàng Cao Khải cầm cái can không vững nữa Đi trở vào Y nói lầm bầm Hổ phụ sinh hổ tử rồi đó Cụ Đồ An bị ốm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 Chị Thanh, anh Khiêm thường sợ ma lúc tối trời. Nhưng Côn không biết sợ ma. Côn mắc võng đầy nằm gần giường bà để cùng với chị Thanh đêm đêm theo dõi bệnh tình của bà. Tuy ốm nặng, cụ đồ vẫn thèm trầu. Côn nhai trầu cho bà. Cụ đồ vừa nhai trầu vừa nói thều thào với cháu ngoại. Ngày cháu mới lọt lòng đó, bà đã mớm cơm cho cháu. Bây giờ bà dụng hết răng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 Cháu cháu nấu, bà ăn mát cả lợi. Thuốc cháu sắc đun nhỏ lửa lấy nước vừa đúng với lượng thuốc, không loãng quá hoặc đặc quá, dễ uống lắm. Cháu ít tuổi mà ngủ ít lại giống bà. Cháu ăn không gấp nặng đũa, nhờ nhịn kẻ trên người dưới. Cháu sớm có lòng thương người, thương từng con vật nuôi trong nhà đó. Dạ. Cháu làm được đôi việc nho nhỏ ấy là do bà dạy, cha mẹ cháu dạy cho. Vậy mà chị Thanh Anh khiêm cháu cứ biểu cháu là đứa cứng đầu, bướng bình, nghịch trổ trời, hay lý sự đó bà. Cháu sáng ý, cháu nhanh tay nhạy miệng, khác với những đứa cùng đứa tuổi cháu chứ.